Sau lần bị sói con đớp bị thương phải đi tiêm phòng dại, trần trần xương gác đã bàn cách bẻ đầu nhọn của bốn chiếc răng bên sói, lấy đi những phẩm chất ưu tú của sói Thảo Nguyên. Việc làm này sau cũng khiến trần trần ân hận. Nếu sau này cậu có thả sói về với Thảo Nguyên thì sói cũng khó săn mồi. Có lúc trần trần văn văn trong đầu, con nên lặng lặng thả sói ra trả lại mạng sói cho nó trương thế nguyên về mang theo một con thỏ nặng tới bảy tám kg mọi người quyết định dành con hồi sống này cho sói con chẳng ngờ thỏ thảo nguyên tinh thần chiến đấu cũng không kém mặc dầu cuối cùng bị khuất phục dưới danh vuốt sói nhưng tinh thần dũng mãnh của chú với tanh thì vẫn kiên cường đến phút chót trong lúc này mọi người trên thảo nguyên đã nắm rất rõ chủ trương của cấp trên đưa xuống chỉ tay mai thôi binh đoàn sản xuất xây dựng nội mông sẽ kéo về đây nhanh chóng kết thúc phương thức sản xuất du mục kéo dài hàng ngàn năm trên thảo nguyên xây dựng hàng loạt những tiềm định cư lớn hai khẩn đất hoang trồng cây lương thực xây nhà xây chuồng bê tông cho gia súc hoan giếng tận diệt sói côn trùng và chuột bọ bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung phản dịch của trần đình hiến qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương Đi gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Căn lều bạc Mông Cổ rất ấm và dễ hòa hợp. Trần Trận rót cho Chương Kế Nguyên một bát trà hỏi: "Cậu vẫn chưa kể cho mình nghe cậu làm thế nào mà bắt được phân phở?" Chương Kế Nguyên cũng như các mã quan trưởng thành, thích rành ràng để cho người nghe sốt ruột. Cậu ta dừng một lát rồi kể: Con thỏ này là do sói đem đến cho mình đấy. Ba người đực mặt ra. Trương Kế Nguyên lại dừng mấy giây kể tiếp. Trưa nay, la do soi đem đen cho minh đay ba nguoi đuoc mat ra và Ba Tu đi tìm ngựa. Nửa đường, khi qua một con dốc nhỏ, trông thấy một con sói từ rất xa, đang chẩm mông cào đất. Hai chúng mình đều có ngựa tốt, ra do cho ngựa chạy lên. Con sói vội bỏ chạy. Bọn mình chạy đến chỗ sói cao đất, thấy đó là một cái hang nhỏ, bên ngoài có nhiều đất mới do sói đào. cái hang này rất kín, ẩn dưới một bụi cỏ. Nếu như bên ngoài không có đất mới, thì rất khó phát hiện. Ba Tu thoạt nhìn đã bảo đây là hang, chứ không phải ổ. Chỉ là nơi thọ ẩn nấp tạm thời khi gặp địch thôi. Mã quan rất căm loại hang này. Người ngựa thường bị thương vì nó. Năm ngoái chính nó đã làm con ngựa tốt nhất của Lan Mù Trác bị gãy chân trước. Bọn mình không ai bảo ai xuống ngựa đào cho bằng được. Hang thỏ sâu hơn một thước, dùng cán thòng chọc thăm dò, thấy mềm mềm là có thỏ bên trong. Sói biết cách đào hang, chỉ một lúc là lôi con thỏ lên. Nhưng con sói đã bỏ chạy rồi. Bọn mình đào hang bằng cái gì bây giờ? Ba Tu bảo anh ta có cách Tháo đoạn nhỏ trên cây thòng trẻ đôi ở đầu nhọn Rồi nêm vào đó một cọng cỏ nhỏ Là trở thành cái chàng nạng Luồn chàng nạng vào trong hang Cho đến khi đụng con thỏ Chậm rãi, rúi sâu vào thân thỏ để kẹp lông Kẹp được rồi thì xoắn cho lông da thỏ cuộn chặt vào chàng nạng Cho đến khi không xoắn được nữa Mới kéo dần ra từng tí một Lát sau, ba tu đã lôi được con thỏ lên Mình chộp luôn hai tay nó Ba người đồng thanh khen Cao thủ, đúng là cao thủ thật Cao Kiện Trung nói Hồi nãy mình cũng phát hiện một con thỏ chui vào hang mà không làm sao lôi được nó lên Hôm nay mình học được chiêu này rồi Các cậu nói đúng đấy Mộc dân hình như khôn hơn nông dân nhiều Đúng là nghề nào nghiệp ấy Trước đây mình không hiểu người Trung Quốc kém ở điểm nào Nội bộ đấu đá quyết liệt Nhưng với bên ngoài thì chưa đánh đã thua Một nước Trung Quốc lớn là thế Mà để cho thằng Nhật Bản bé tí xíu Chiếm đóng trong 8 năm Nếu không có Liên Xô đưa quân sang Không có Mỹ ném bom nguyên tử Thì không biết Nhật Bản chiếm thêm bao nhiêu lần 8 năm nữa Nhật vừa mới bị đánh bại Vậy mà nghe tin trên đài người ta đã trở thành cường quốc hạng nhất về kinh tế cái thằng cướp biển bắt con ấy chẳng phải tay vừa đâu ba người cùng cười trương kế nguyên nói đúng là gần đèn thì dạng ngay cả cao kiệm trung cũng tán thành quan điểm của cậu đấy bốn người ngồi quanh bàn ăn cháo kê thịt cừu xào nấm và canh rau phì dương khắc bảo trương kế nguyên cậu đi nhiều thảo tin kể chuyện binh đoàn cho chúng mình nghe đi trương tiến nguyên nói trụ sở mục trường ta bây giờ là đoàn bộ cán bộ đợt một đã về nửa người mông nửa người hán việc thứ nhất sau khi xây dựng binh đoàn là diệt sói các cán bộ binh đoàn nghe nói sói cắn chết nhiều ngựa thì tức điên lên họ bảo ngày xưa bộ đội về thảo nguyên giúp dân tiễu phỉ giờ công việc đầu tiên là giúp dân diệt sói, điều động quân hùng tướng mạnh vì dân trừ hại. người ta có thiện chí nhưng người già mông cổ thì có khổ mà không nói ra. nói về cái lợi của sói với binh sĩ xuất thân nông dân chẳng khác gì đàn gẩy tay châu. lúc này lông sói đã mọc dày, bộ da bán được tiền, lương cán bộ binh đoàn không cao, tham mưu cán sự lương tháng chỉ sáu bảy chục tệ. Một bộ da sói bán được hai mươi tệ Lại còn khen thưởng biểu dương Các cán bộ sư đoàn binh đoàn Đều phấn chấn Dương khắc thở dài nói Sói thảo nguyên mông cổ Là những anh hùng mạc lộ Vang bóng một thời Hãy chuồn sang ngoại mông mau Sáng tinh mơ Hai chiếc xe jeep mui trần Độ cách lều bạc trần trần không xa sói con trông thấy hai con vật khổng lồ, lại ngửi thấy mùi lạ hoắc, sợ quá chui tọt vào hang. Chó lớn chó bé xông ra vây quanh hai chiếc xe mà sủa. Trần Trận và Dương Khắc vội từ trong lều chạy ra nạt chó, đuổi chúng dạt ra. Cửa xe mở, Bao Thận Quý dẫn bốn quân nhân đi thẳng tới chuồng sói. Trần Trận, Dương Khắc và Cao Kiện Trung không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì, vội đi theo. Trần Trần cố trấn tĩnh chào hỏi, Chào ông chủ nhiệm, Ông lại đưa người đến xem sói ư. Bao thận quý mỉm cười nói, Nào, tôi giới thiệu trước. Ông ta trỏ hai sĩ quan tuổi chừng ba mươi. Hai vị này là cán bộ tiền trạng của binh đoàn, Vị này là tham mưu trưởng tư, Vị này là tham mưu ba thơ. Lại trỏ hai lái xe, Đây là lão lưu, Đây là cậu vương tất cả rồi sẽ định cư ở đây đấy. Đoàn bộ xây xong nhà, các vị sẽ đón ra quyến lên. Lần này đoàn bộ cử các vị về độ giúp ta diệt sói. Trần Trận tim đập như tim sói đang chạy trốn. Cậu bước tới bắt tay mấy người rồi theo phong tục địa phương mời mọi người vào trong lều uống trà. Bao Thần Quý nói: "Thôi, xem con sói đã. Gọi nó ra đi." Hai vị này đến đây là để xem nó đấy. Trần trần cười. Các vị thích nó thế cơ à? Tham mưu từ giọng thiểm Tây ôn tồn trả lời. Ở đây sói phá giữ. Thủ trưởng sư và trung đoàn cử bọn tôi về tiêu diệt. Hôm qua trung đoàn phó Lý đã xuống đội. Bọn tôi chưa nhìn thấy sói bao giờ. nên chủ nhiệm bao đưa về đây xem con sói của các cậu đấy. Tham mưu ba thơ nói dạng đông bác. Nghe anh bào nói, các cậu nghiên cứu rất sâu về sói, cả về hai mặt diệt và bắt sói con. Lại còn nuôi hẳn một con để tìm hiểu tính nết của sói. Đúng là có gan lại hiểu biết, bọn tôi diệt sói phải nhờ các cậu giúp một tay đấy. Hai vị tham mưu tỏ ra hòa nhã, không làm bộ làm tịch. Trần trần thấy họ không đến giết sói con thì hơi yên tâm cậu ấp úng tìm hiểu về sói thì nhiều chuyện lắm nói mấy ngày đêm cũng không hết được lát nữa các vị đứng xa cái chuồng vài bước đừng có lại gần con sói thấy người lạ là cắn đấy hôm nọ một vị cán bộ trên minh trên huyện suýt bị nó cắn đấy trần trần vào trong lều lấy ra hai miếng thịt lại xếp theo một cái thớt lẳng lặng đến bên miệng hang đặt cái thớt xuống gọi sói con ra ăn cơm con sói chui lên vồ luôn miếng thịt trần trận dùng chân gạt cái thớt che miệng hang rồi nhảy luôn ra ngoài chuồng thường ngày cho sói ăn vào sáng và chiều cho ăn vào lúc tinh mơ thế này thì chưa lần nào sói con mừng ra mặt ăn ngấu ăn nghiến bao thuận quý và các vị khách vội lùi mấy bước trần trần ra hiệu bốn năm người nhấc lên cách chuồng một mét ngồi xuống thành hình cánh cung sói con thấy đông người lắm mùi lạ thì không dám nhảy sổ ra cắn như mọi ngày nó cụp đuôi rúm người lại ngoạ miếng thịt ra tận góc xa đặt xuống quay lại lấy nốt miếng thứ hai nó xù lông tranh thủ ăn như ăn cướp rất bất mãn vì có nhiều người đến phá bĩnh vừa ăn được hai miếng nó trở mặt nhe răng gầm gừ rồi nhảy sổ vào các vị khách động tác rất nhanh thái độ hung dữ khiến khách bị bất ngờ có một vị ngã bổ chừng ra sói con bị cây xích giật lại chỉ cách các vị khách chừng một mét Tham Ba Thơ ngồi xếp bằng tròn khủi đất trên tay nói, Ghê thật, ghê thật đấy, dữ hơn cả chó bác dê của quân khu, không có xích thì đã bị nó ngoạm phải rồi. Tham mưu Tử nói, Đẻ năm nay mà to gần bằng sói lớn, bác bao dẫn bọn tôi đến xem con sói quả là đúng sách. Tôi giờ đây đang có cảm giác trận mạc, lại nói với Tham Ba Thơ, động tác của sói đột ngột và kín đáo hơn béc dê, xuất kích rất nhanh. Tham mưu ba thơ gật đầu lia lịa. Sói con lỉnh về chỗ miếng thịt, vừa gầm gừ vừa ăn nhanh như trước. Hai vị tham mưu còn dùng tay ước lượng tỷ lệ giữa đầu và thân con sói, xem xét cẩn thận bộ lông, nhất trí cho rằng bắn vào đầu hoặc vào ức thì tốt nhất, chỉ một phát là hạ gục lại không hỏng bộ ra. Hai vị tham mưu quan sát rất có nghề. Bao thuận quý hì hả nói: toàn thể mục dân và phần lớn thanh niên trí thức phản đối nuôi sói, nhưng tôi cứ để các cậu này nuôi. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Hè vừa rồi tôi đã đưa mấy toán cán bộ về đây, là người hán càng phải xem, người sợ sói lại càng phải xem. Họ bảo con này đẹp hơn sói ở vườn thú. Con bảo lên thảo nguyên mông cổ tận mắt xem sói thảo nguyên, cơ hội ngàn năm có một. Cả nội mông không có con thứ hai. Sau này thủ trưởng đoàn xuống thị sát liên đội. Tôi sẽ dẫn các vị này về đây để hiểu hơn về loài sói mông cổ nổi tiếng này. Hai vị tham mưu đều nói, Các thủ trưởng nghe chuyện chắc chắn đến xem. Tham mưu tử còn dạng trần trần phải thường xuyên kiểm tra xích và cây cọc. Bao thuận quý xem đồng hồ bảo trần trần. Thôi, nói chuyện chính nha. Hôm nay đến sớm, một là để xem con sói, hai là một người trong hai cậu giúp chúng tôi đi bắn sói. Hai vị tham mưu xuất thân kỷ binh là xã thủ ngoại hạng của quân khu. Thủ trưởng binh đoàn đặt cách điều hai vị về đây giúp diệt sói hôm qua trên đường đi, thám u trưởng bắn hạ một con chim ưng bay cao chỉ còn bằng hạt đỗ, chỉ một phát thôi. nào, ai trong các cậu đi cùng bọn tôi đây? Chẩn chẩn, tim đau nhói. lần này Thảo Nguyên ơi gặp khắc tinh mất rồi. cùng với bùng nổ dân số ở khu vực nông canh, xe jeep quân sự cộng với xạ thủ ngoại hạng đã về vùng biên. Chẩn chẩn, nhăn nhó. Mã quan biết rõ tập tính sói hơn là bọn tôi Các vị nên chấm họ làm hướng đảo đi Bao thuận quý nói Mã quan già không mời được Mã quan trẻ không dùng được Những mã quan có kinh nghiệm đều theo đàn ngựa lên núi cả Ngựa không thể vắng người trông nom. Hôm nay một trong hai cậu phải đi Hai vị tham mưu không phải lúc nào cũng về được Lần sau thì không cần các cậu nữa Trần Trần nói Sao ông không gặp Đan Chi Anh ấy nổi tiếng về săn bắn Bao Thuận Quý nói Đan Chi đã được phó đoàn lý gọi đi rồi Phó đoàn lý là xã thủ có hạng Nói đến sói là cơn nghiện nổi lên Người ta ngồi xe mui trần về nữa kia Đứng trên xe mui trần mà bắn Sướng hơn trên xe jeep mui bạt nhiều Bao Thuận Quý nhìn đồng hồ nói Đừng mất thì giờ nữa Đi thôi Trần trần thấy thoái thác không xong Bảo Dương Khắc Cậu đi đi Dương Khắc nói Mình không hiểu sói bằng cậu đâu Cậu đi đi Bao thuận quý sốt ruột Tôi chỉ định cậu trần đi Cậu đừng có thoái thác nữa Nếu cậu nương nhẹ sói nhông pi lít Để bọn tôi trở về tay không Là tôi bắn chết sói con của cậu đấy Đừng dài dòng nữa Đi mau lên Trần trận tái mặt, tự nhiên dịch người che cho con sói, nói, thôi được, để cháu đi vậy. Hai chiếc xe Jeep phóng như bay về hướng Tây, kéo theo hai làn bụi khổng lồ. Nắng đầu thu khiến trần trận phải nheo mắt. Cậu ngồi bên ghế phụ, gió mạnh đến nỗi không đội nổi mũ đơn. Phóng ngựa nhanh đến mấy cũng không ngợp thở như thế này. Hai chiếc xe Jeep còn mới, tỷ lệ hao mòn 80%, ít tạp âm, quay xe dễ, máy khỏe. Hai lái xe đều là có thâm niên, nhiều kinh nghiệm việt giả. Xe chạy nhanh và ổn định, chạy trên đồi núi mấp mô mà như trên đất bằng. Trần Trận đã hai năm không ngồi xe Jeep. Nếu như cậu không vì mê sói, nếu như cậu còn là một tay mơ trước thảo nguyên, Nếu như cậu không được thảo nguyên và sói thảo nguyên dạy bảo hơn 2 năm nay, thì hẳn cậu vui sướng lắm về cái ân sủng này. Ngồi trên xe jeep chạy như bay như biến trên đại thảo nguyên, truy sát sói thảo nguyên bồng cổ, quả thật là một hưởng thụ, một khoái cảm mê hơn nhiều so với quý tộc Anh quốc thổi tù và phóng ngựa san cáo, so với quý tộc Nga săn gấu trong rừng sâu so với quý tộc hoàng thất mãn mông huy động hàng vạn kỵ binh vây bắt con mồi. Nhưng lúc này đây, trần trận thực tình chỉ muốn xe bị tan, cậu cảm thấy mình là tên phản bội, dẫn lính đi bắt bạn của mình. Bao thuận quý thừa biết tình cảm của cậu đối với sói, vì vậy cậu không biết hôm nay phải làm gì để vừa giữ được mạng cho sói con, lại vừa an toàn cho cả đàn sói. Phong trào diệt sói của binh đoàn đã triển khai trên địa bàn mênh mông của sư đoàn. Quân đoàn sói cuối cùng theo phiên chế viễn cổ trên đại thảo nguyên Mông Cổ vẫn duy trì chiến lược chiến thuật từ thời hung nô, đột quyết, tiên ti, thành các tư hãn. Sắp bị binh đoàn hiện đại hóa bao vây tiêu diệt. Hơn nữa còn bị gánh chịu những lời chửi rúa cay độc, những chuyện vu oan giá họa phũ phàng, bị số tuệt mọi ảnh hưởng và công lao. Bị những kẻ thư hưởng ân huệ của mình Đuổi mình ra khỏi nước Ra khỏi vũ đài lịch sử Nỗi buồn của Trần Trần Chỉ có ông già Ti Lích Và những người thở tô tem sói trên Thảo Nguyên Chỉ hai người bạn trong túp đều mông cổ của cậu Hiểu cho cậu Cậu buồn vì cậu đi trước thiên hạ xa quá Lùi về viễn cổ sâu quá Thảo Nguyên ơ lôn cách năm dặm đã không cùng gió mười dặm đã không cùng mưa chiếc xe jeep chạy trên đường đất ẩm ướt gió thu ào ào khiến đầu óc trần trận tỉnh táo cậu tính bất kể trường hợp nào cũng chỉ cho họ nhìn thấy sói chứ không thể hạ sát nó nếu vậy phải là nơi sói dễ lẩn trốn nhất trần trận ngoài lại bảo bao thuần quý cháu biết chỗ có sói nhưng rất dốc và nhiều lau sậy xe không chạy vào được đâu bào thuận quý trợn mắt cậu đừng có bịp tôi nha lúc này bãi sậy nhiều muỗi nhất sói ở đấy sao được chứ tôi săn sói đã hơn nửa năm chuyện ấy sao mà không biết chứ trần trận lại chống chế ý cháu nói là không thể vào bãi sậy được Chỉ có thể đến vùng cát hoặc nơi có những con dốc thoai thoải thôi Bao chuẩn quý hỏi dồn. Vùng cát sau khi xảy sự cố Đàn sói đã bị mã quan đuổi sạch rồi Hôm qua bọn tôi đã lượn vài vòng Không gặp con sói nào Tôi thấy là hôm nay cậu không chịu trổ tài đấy Cậu nghe tôi nói rồi đấy nhé Tôi nói một là một, hai là hai Hôm qua cả ngày trời không được con nào Bọn tôi đang bực mình lắm đây Bao trận quý rít một hơi thuốc Thổi vào gáy Trần Trần Trần Trần biết khó mà lung lạc Con người từ cơ sở ngoi lên này Bè nói Cháu biết có một trảng cát Ở mạn tây bắc Sakanola Là nơi đầu gió Nhiều cát ít cỏ Chuột và chuột hôi rất nhiều Rái cá cạn cũng lắm Không bắt được ngựa Đàn sói thường lên đó bắt chuột Bắt rái cá mà Trần Trần quyết định dẫn họ lên trảng cỏ căn cối nửa cát nửa cỏ tận phía tây bắc mục trường. Bãi chân ấy tốt nhưng rất gần đường biên, xưa nay chưa mã quan nào dám lên. Trần Trần hy vọng nhìn thấy họ là sói đã kịp chạy lên đường biên. Bao Trần Quý đắn đo một lát chợt mỉm cười nói: "Đúng rồi, đó là nơi có sói. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Lao lưu này cho xe rẽ hướng bắc đi." Hôm nay không đi đâu hết, chỉ đến đó thôi, chạy nhanh vào. Trần Trần bổ sung, săn sói thì phải đi bộ. Xe jeep nổ ồn quá, chỉ sợ sói chạy hết vào chẳng cỏ thôi. Năm nay mưa nhiều, cỏ mọc cao, sói dễ nấp. Tham mưu tử nói, cậu để tôi trông thấy sói là được, chuyện sau đó không cần quan tâm. Trần Trần cảm thấy có thể cậu phạm sai lầm lớn. Xe jeep men theo con đường bốn mùa di chuyển bãi chăn, chạy hết tốc lực về phía tây bắc. Bãi cỏ xuân cho cừu đẻ con bị gặm cụt tận gốc, ngay sang thu, đã cao trên hai thước, thân cỏ ken dày dập dềnh trước gió như sóng biển. Những bông cúc vàng rung rinh, những vạt cỏ dinh dưỡng cao tỏa mùi thơm hấp dẫn. Vài con chim én đuổi theo xe đớt đám côn trùng bay vù lên. Tim én bị ô tô bỏ lại phía sau nhưng phía trước xe lại hiện ra những con khác chúng vẽ đường parabol phía trên xe Trần Trần ngốn mùi thơm của hoa cỏ mùa thu trước mắt có thể là bãi đỡ đẻ cho cừu vào năm tới là dương quan cậu rất quan tâm đến tình hình cỏ mọc ở đây thu nhập hàng năm của một trường 70% phần trăm dựa vào tiền bán len và cửu sống bãi đỡ đẻ là bãi vàng là sinh mạng của mục trường trần trận nhìn kỹ hai bên đường cỏ mọc đẹp như có người chăm sóc phẳng như ruộng lúa mạch từ khi đại đội chuyển vào bãi chăn mới chỗ này không thấy có người dựng lều bạc trần trận cảm ơn đàn sói và các mã quan nếu như không có đàn sói bãi cỏ thơm mê mặt này sẽ biếu không cho dê vàng nhu khong co đan soi bai co thom me man đồng Và cho chuột thảo nguyên Suốt mùa hè Đàn sói không cho những cao thủ Giành giật cỏ non nói trên Đạt mục đích Mỗi bãi chăn xanh tốt Mà Trần Trần nhìn thấy Đều là công lao của các mã quan Chính họ không quản ngày đêm Bất chấp nắng mưa Chẳng đứng đàn ngựa tham lam Khoanh chúng trên núi cho ăn cỏ loại hai Hoặc ăn thừa cỏ của bò cừu Dứt khoát không cho chúng ăn cỏ Ở bãi cửu đẻ Những dân tộc sống trên lưng ngựa Rất yêu ngựa Coi ngựa như sinh mạng Nhưng khi chăn thả Họ coi ngựa như đạo tạc Hoặc như châu chấu để đề phòng Nếu không có các mã quan Bãi cỏ quý như mạng người này Sẽ chỉ còn lại những bãi phân ngựa Tiêu hóa không hết Những đám cỏ chết khô vì nước đái ngựa Thế nhưng Những cán bộ binh đoàn đến từ vùng nông nghiệp làm sao hiểu nổi những ảo diệu của Thảo Nguyên và nghề chăn thả. Xe chảy như bay nhưng không cuốn theo bụi vàng nữa. Được nghỉ ngơi cả một mùa hè, con đường đất cổ lỗ được phủ lên một lớp cỏ non mảnh mai. Du mục là luân canh, cho lớp cỏ mỏng manh ấy xây sát nhẹ rồi bón phân bò phân cừu. Hàng nghìn năm nay dân tộc Thảo Nguyên áp dụng phương pháp sản xuất tối nguyên thủy và cũng rất khoa học này để bảo vệ Thảo Nguyên Mông Cổ. Trần Trần nghĩ một lúc rồi không đừng được, cậu nói với tham mưu trưởng từ, ông xem này, đồng cỏ được bảo vệ rất tốt, mùa xuân năm nay đại đội nhân mã kéo đến chuẩn bị đỡ đẻ cho cừu thì cũng là lúc mấy vạn con dê vàng từ ngoại mông kéo về. Mọi người dùng súng đuổi không đi. Ban ngày đi, tối trở lại giành giật cỏ với cừu non cừu mẹ. Sau đó may mà có đàn sói, chỉ ít ngày thôi đã đuổi sạch dê vàng. Thảo nguyên mà không có sói, cừu mẹ không có cỏ, cừu non không có sữa, hàng vạn con cừu non sẽ chết đói. vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết tô Ten sói của nhà văn trung quốc hương nhung bản dịch của trần tình hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào các bạn